Dưỡng trồn thành hậu tà mị lãnh đế ôn nhu yêu túy mộng khinh cuồng chương 150 đến 2 cỡ công chúa triệu hy hốc hay Vờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz ra nghe đến lời đường Yên Nhi nói Gương mặt vốn giận dữ của Ano lập tức biến mất không vòn chút gì Thay vào đó là sưởng sốt cùng cung kính hết mực Thật xin lỗi công chúa Là Nô Tị sai lầm rồi Tiểu nhạc tử Thật xin lỗi Mới vừa rồi là A Nô sai lầm Không biết ngươi chính là vị an nhân kia của công chúa Nhìn dáng vẻ tràn đầy xin lỗi của A Nô Đồng nhạc nhạc lập tức lên tiếng nói Đừng đừng đừng Nô Tài biết được A Nô muội muội Chỉ là sốt ruột bảo vệ chủ nhân Nô Tài sẽ không để tâm Nghe được lời này của Đồng nhạc nhạc Ano mới thở phào nhẹ nhõm Ánh mắt nhìn tiểu nhạc tử càng là mang vài phần cảm kích Dù sao, nàng từ nhỏ đi theo bên người công chúa Chiếu cố công chúa là chức trách của nàng Mới vừa rồi bắt gặp chỉ một tiểu thái giám Lại có thái độ vô lễ đối với công chúa Nàng không nhìn được liền tiến lên quá Cũng không biết rằng tiểu thái giám này chính là an nhân của công chúa Nhớ lại thái độ vừa rồi của mình thật không tốt A Nô -no trong lòng cảm thấy xấu hổ May là tiểu thái giám này là người rộng lượng Cũng không so đo tẻo nào Bằng không, nàng cũng không biết nên làm thế nào mới tốt trong lúc A Nô -no suy nghĩ Đồng nhạc nhạc bắt gặp dáng vẻ cảm kích của nàng Cũng chỉ nhẹ nhàng con môi cười một tiếng Cử chỉ lễ phép Lại càng khiến A Nô -no thêm xấu hổ A ngô ngượng ngùng Đồng nhạt nhạt nộ cười càng thân thiết Đối với việc vừa rồi bị A ngô quát bảo ngưng lại Nàng cũng cảm thấy không có gì to tát Mắt nhung vừa chuyển không khỏi rơi trên người đường Yên Nhi Lúc đó tại thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy đường Yên Nhi Nàng liền cảm giác được thiếu nữ trước mắt này không phải người bình thường Cho dù lúc gặp đường Yên Nhi mặt mày bối rối thân sắc tái nhợt. Nhưng trên mặt vẫn lộ rõ sự sang trọng một cách tự nhiên, không phải người bình thường có được. Nhưng mà Đồng Nhạc Nhạc cũng không ngờ đến nàng lại là cựu công chúa của Triệu Khiu quốc. Nghĩ vậy, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc mở ra, lên tiếng vấn an. Lúc đầu không nghĩ tới người là công chúa ở đây. "Mộ Thái Tĩnh An công chúa." Đồng Nhạc Nhạc nói xong, Liện tính quỳ xuống đất hành lễ với đường Yên Nhi Chỉ là lập tức bị đường Yên Nhi đưa tay ngăn trở Ai tiểu nhạc tử ở chỗ này lại không có người ngoài Ngươi không cần giữ lễ tiết cùng ta Lại nói Trong lòng ta Ngươi không phải là thái giám mà là an nhân đã cứu mạng ta Ta sớm đã xem ngươi là bạn tốt Đường Yên Nhi lên tiếng nói Hơn nữa xưng hô cũng đổi thành ta Nghe vậy Đồng nhạc nhạc liền hiểu ra ý tứ của Đường Yên Nhi Chỉ cảm thấy Đường Yên Nhi thật sự là một tiểu cô nương đáng yêu Ở cửu công chúa của triệu hy quốc Không có giống như những gì mà nàng vẫn từng nghĩ Như là người được ngàn vạn sủng ái hay Bởi vì thân phận mà ngông nghênh kêu ngạo ngang ngược Nếu như đúng như này Nàng cảm thấy thật đau đầu thay cho những người khác trong cung Chỉ là hiện tại Nhìn thấy trước mắt nổ cười ngây thơ hồn nhiên Ánh mắt chất phác của tiểu cô nương Đồng nhạc nhạc liện yên tâm Môi đỏ mỏng khẽ nhích lên Đồng nhạc nhạc cũng không câu nể cái gì Dù sao, nàng cũng không phải là người cổ đại Nàng có tư tưởng của người hiện đại Kết quả là đồng nhạc nhạc lập tức gật đầu mở miệng nói Hảo sau này ta cũng gọi ngươi yên nhi đi Chỉ là khi không có người ngoài à, Ha ha tiểu nhạc tử Ngươi quả nhiên không sống với những người khác Ta lần đầu tiên khi nhìn thấy ngươi liền đã biết Nghe được đồng nhạc nhạc đáp ứng Đường yên nhi lập tức mở miệng cười nói Dù sao Trong hoàng gia triệu hi ước Cậu công chúa là người ít tuổi nhất Cho nên mọi người đối với nàng là một mực cung kính Luôn sợ hãi nàng có sơ suốt nào Từ nhỏ, nàng áo cơm không lo, cái gì cũng không thiếu Chỉ là, đó không phải cuộc sống nàng muốn Có đôi khi nàng thường xuyên nghĩ Nếu như nàng chỉ là một tiểu thư nhà giàu bình thường có lẽ sẽ tốt đẹp hơn Ít nhất, khi đó nàng có thể có được một người bằng hữu Hiện tại, mặc dù bên người nàng cũng có không ít nam nữ cùng tuổi Chỉ là nàng không nghĩ đến sẽ cùng bọn họ kết sao Bởi vì nàng biết cách bọn họ coi trọng cũng chỉ là thân phận cao quý của nàng Trong mắt họ, nàng đầu tiên là cỡ công chúa Tiếp tới là người có thể đáp ứng cho bọn họ bất cứ điều gì Cho nên, nàng tình nguyện cô đơn một mình Cũng không nghĩ muốn có những bằng hướu xối trá này Tuy nhiên Trong lúc nàng đi tới Linh Nhã Quốc, bất hạnh thất lạc thì về thân cận, lại bị người hạ mê dược đưa đến Phỉ Thúy Các. Khi đó, nàng chỉ cảm thấy cuộc đời mình đã bị hủy hoại, đang lúc nàng nghĩ rằng sẽ không còn lối thoát, thì thiếu niên trước mắt này lại giống như một tia nắng sáng lạn ấm áp sáng rỡ chiếu thẳng tới đáy lòng đang tối tăm tuyệt vọng của nàng. Nàng không biết khi ấy nàng lấy đâu ra sự tin tưởng Mà tại thời điểm nhìn thấy người thấy thiếu niên này Liện cảm thấy được hắn sẽ cứu chính mình Chỉ là lúc ấy nàng cũng không thể suy xét nhiều như vậy Ngay lần đầu tiên nhìn thấy thiếu niên này Trong lòng nàng liền đột nhiên xuất hiện một niềm tin Thiếu niên này là người duy nhất có thể cứu được nàng Kết quả là nàng liền liều mạng chạy vọt tới Giống như người sắp chết đối trong nước bắt được khúc gỗ nổi Không thể buông tay nữa May là nàng gặp đúng hắn